Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hứng thú mà nhìn bọn họ Hề, hey, biết rất rõ lại còn giả bộ ngu Chúng tôi kín miệng rất là cực khổ đó Màu cả châu Âu mở miệng nói tiếng Đài Loan Cũng chẳng là vì bởi vì muốn phối hợp với các người Làm bộ kín miệng rất là cực khổ nha Mọi người cũng kêu lên Các người, các người, các người đã biết từ lâu rồi sao Quả nướng làm lúng túng đỏ mặt Cô thường rằng bọn họ đã giấu cất kỹ rồi Đúng vậy đó Mọi người gật đầu mặc khẳng định. "Như thế nào? Em còn gì để nói sao?" Hai tay vòng lên ở trước ngực, ngôn tử ngự nhìn cô chằm chằm. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã liền phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của người trong chăn. Anh cũng không phải là ngu ngốc, làm sao lại không nhìn ra quan hệ lén lút của anh cùng Quan Nương Lam đã lộ ra từ lâu, mà cũng chỉ có cô gái ngu ngốc này là không thể nào nhìn ra được. "Em" Quan Nương Lam cắn cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh biết lần này cô thật sự đã đuối lý. Nhưng nhưng mà nhưng mà thế nào? Ngôn Tử Ngự lại lạnh lùng mà nhếch mày. Nhưng mà em vẫn rất lo lắng. Cô cúi đầu nhỏ giọng cắt lời. Em vẫn không đoán được anh đang suy nghĩ gì. Ngay cả anh nói anh thích em, cô cũng không nắm chắc. Sự giao thiêu chẩn người phụ nữ của anh muốn cũng rất là cao, căn bản là em cũng không. Không để cho cô nói hết lời, tiếng ngôn tử ngữ đã cúi đầu hôn cô, vẻ văn ngợi vai xem bên cạnh. Tùy tiện đi, muốn nhìn thì liền nhìn. Đúng là ngô ngốc. Bắt suy nghĩ lung tung những thứ này có được hay không? Anh gắn môi của cô giọng nói hung ác. Đời này anh yêu em đã đủ suy yếu rồi. Em đấy, đừng hợp một tí là suy nghĩ lung tung hành hạ anh có được hay không hả? Anh biết cô đang suy nghĩ cái gì? Cô cảm thấy cô kém Linh Na hả? Nhưng mà cô không hiểu đối với anh mà nói. Cô chính là độc nhất vô nhị. Cho dù vì cô mà cuộc sống của anh bị đào loạn, thì anh cũng là căn tâm tình nguyện. Nghe được anh nói yêu cô, Quản Nương Lam chỉ là ngây ngốc mà nhìn anh, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anh, anh vừa mới nói anh anh yêu. Cô có phải là đã nghe nhầm hay không? Tôi đã rồi, Quản Nương Lam. Anh yêu muốn chết cái cô gái ngu ngốc là em đó. Nói cho em biết, sau này em còn dám nói hai chữ chia tay, anh sẽ làm cho em chết rất là thảm đó. Ngôn từ ngự tức giận mà giống với cô, rồi lại nặng nề hôn môi cô, anh không giữ kẽ cáo giọng điệu vô cùng là hung dữ, sắc mặt cũng rất là khó coi, tuyệt đối không có sự dịu dàng, nhưng Quan Hằng Lam lại cảm thấy trong lòng rất là ngọt. Không, sẽ không bao giờ có nữa đâu. Quan Ninh Lam nhón mũi chân lên, đưa tay vòng ở trên cổ của Ngôn Tử Ngự, dồn sức mà hôn trả lại anh, không bao giờ sẽ nghi ngờ trái tim của anh nữa. Ngôn Tử Ngự à, em cũng rất rất là yêu anh. Cô lớn tiếng tỏ tình rồi ôm hôn anh nồng nhiệt. Còn về phần người dây xem bên cạnh, à, thì là không sao cả. Nhậm An Ba Tinh ở Trạm Xoay Phít, Quả Năng Lam và Ngôn Tử Ngữ rất là nổi tiếng, trở thành nhân vật làm mưa làm gió, nhiều tháng liên tiếp đều bị người trong trấn mổ xẻ. Mổ thì liền mổ đi, Quả Năng Lam cũng không sao cả, dù sao bây giờ cô có tình yêu mọi chuyện đều tốt, tình mệnh bị mổ xẻ nha. Hơn nữa thể thân lâu dài, đề tài này cũng dần dần phai nhạt, cô cảm thấy rất là trong suốt. Nhàng qua gần đây cô cảm thấy là lạ, lạ. Chính xác mà nói là ánh mắt của mọi người trong trấn nhìn cô rất là kỳ lạ. Ánh mắt kia vô cùng mờ ám, thậm chí lại còn xì xào bàn tán sau lưng cô. Nhưng khi cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì bọn họ lại lập tức giải tán, nếu không chính là làm như là không có việc gì mà cười với cô. Cái loại thái độ dấu đầu hở đuôi này lại làm cho cô lại càng thêm nghi ngờ. Ngôn tử ngữ Anh có cảm thấy gần đây ánh mắt của mọi người trong trấn nhìn chúng ta rất là kỳ lạ không? Đi ở trên đường, Quan Hướng Lam nhỏ giọng hỏi ngày đàn ông bên cạnh. Ừ, là có một chút. Ngôn Tử ng ngẩng cao mày, kể từ khi tỏ tình ở trạm xe bis thì người trong trấn bọn họ liền gặp thì cười rất là mập mờ, nhưng mà anh cũng không quan tâm, dù sao thì sau khi biết Quan Hướng Lam, anh cũng đã không hy vọng rằng cuộc sống mình sẽ yên ổn rồi. Chẳng qua là ánh mắt của người trong trấn nhìn bọn họ thật sự là rất kỳ quái. Cái loại ánh mắt đó giống như bọn họ chính là động vật quý hiếm ở trong vườn thú để cho người ta ngắm nhìn, khiến cho anh cảm thấy có cái gì đó rất là không đúng. Thật là kỳ lạ nha, em không hỏi ra được gì cả. Ngay cả được mấy quỷ nhỏ ở trong trường học em cũng cười về em rất là kỳ lạ mà không thể hiểu được. Qua nướng lăm cao chặt mày. Đừng suy nghĩ nữa, qua một thời gian là biết được thôi. Cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Ngôn từ ngựa nhốn vai cảm thấy rất là không phiền. Mà đúng rồi, đi vào nhà sách, anh muốn mua một quyển sách. Đi qua nhà sách trong trấn, ngôn từ ngựa thuận miệng nói, hai người lập tức đi vào. Trong nhà sách, ngoại trừ chủ tế, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.